Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hoặc là không muốn sống nữa cũng được Chỉ cần nói ra cho anh biết một tiếng Anh sẽ trực tiếp trợ giúp em một tay đem em bắt chết Cũng không cần phải phiền tói người khác nha Nhưng vấn đề là Em căn bản cũng không muốn chết Nhầm cấm hồng im lặng sau lát nhịn không được mà cuối đầu nói lầm bầm Em nói cái gì hả? Lớn tiếng lên Anh căm giận quát Vấn đề là căn bản em cũng không muốn chết Đáp ứng yêu cầu của anh cô lớn tiếng nói Anh phản ứng là trực tiếp động thủ Để bóp cái cổ mảnh cành cổ cô Anh bóp chết em Cô đột nhiên sợ hãi kêu lên Lại phát hiện hai tay vòng ở cổ cô Không có một chút sức thật sự Anh chính là làm bộ dọa cô mà thuê Anh làm sao mà phải tức giận như vậy chứ Lớp mắt trừng anh một cái Cô biết rõ lại còn cố hỏi Anh thật sự cứ muốn như vậy Mà bóp chết em đi đó Quý Thành Hạo hơi dùng sức nghiến răng nghiến lợi mà nói với cô Anh làm sao mà lại tức giận như vậy Em cũng không phải là cố ý xuất hiện cùng một gian bắp với anh, làm hỏng anh thoải mái nhằn hạ tan gái cơ mà. Trên thực tế, nếu như sớm biết anh ở nơi này, em thay rằng đi mấy gian bắp mấy ngày hôm trước đã đi, chúng sẽ không đến nơi này đâu. Nhanh nhìn anh một cái, cô vẻ mặt vô tội cất lời lầm bầm. Em nói cái gì hả? Hắn hai mắt trợn to hướng tới cô mà chết cào ra tiếng. Chẳng lẽ vài ngày buổi tối trước đây, em đều đi đến bắp để đi lêu lổng sao? Anh hướng tới cô lớn tiếng hỏi. Làm chi lại có nói như vậy chứ? Nếu như đi đến Bắp để kêu lêu lồng, vậy thì anh còn không phải mỗi ngày đều ở đây lêu lồng hay sao? Cô già bộ mà phàn kháng lại đáp. Không giống với em, bởi vì anh là đàn ông. Cho nên ý của anh là, đàn ông có thể gây loạn ở Bắp, mà phụ nữ lại không được sao? Cô nhịn không được lấy về mặt biểu tình không chấp nhận được nhìn anh. Em không được. Vì sao chứ? Em hiện tại đang ở chỗ của anh. Anh có trách nhiệm phải chiếu cố an toàn của em. Cho nên anh mới vỡ ngày. Đều về nhà trễ so với em Cô đôi khi còn ở tại bên ngoài không về nhà ngủ Đây là cái mà anh gọi là chiếu cố sao Cô nhớ mày hỏi lại anh Anh nổi giận trừng cô Cô bé kia có phải hay không Thật sự muốn chọc tức chết anh chứ Thôi được rồi, anh yên tâm đi Cô thông thả thanh nhẹ một hơi Rồi trấn an nói với anh Em đã là người lớn rồi Biết phải làm thế nào để cho cố chính mình Anh mới là không cần phải lo lắng cho em Cô không nói như vậy Quý Thành Hạo còn cơm thức giận Vừa mở miệng lại làm cân thức của hắn Nháy mắt tăng cao hơn mức ba trường Em biết cái quỷ ấy Anh lớn tiếng mắng Em có biết hay không Em vừa rồi thiếu chút nữa đã bị hạ thuốc hả Nếu không có anh ngày hôm nay vừa vặn Thấy được kết thầy Hơn nữa xuất hiện đúng lúc mà kéo em cách xa Ly đồ uống đã bị bỏ thuốc kia Em có biết hay không tối ngày hôm nay khả năng em sẽ có kết cục gì chứ Em cũng có thể nhìn thấy đồ uống của em bị bỏ thuốc nha Mà em cũng không có ngốc như vậy Làm sao có thể đem nó uống vào trong bụng Anh có thể yên tâm đi. Cô lại một lần nữa lấy ra vẻ mặt biểu tình an tâm nói với anh, rồi lại bị anh trời ẩm lên. Yên tâm cái đầu quỷ em ấy. Quỷ Thành Hảo thật sự là sắp bị tức chết được rồi. Cô bé kia nếu ở tại dưới mái hiên của hắn mà xảy ra chuyện, thì hắn thật sự sẽ bị dẫn cánh đánh cho chết tươi Mẹ nói chứ, lúc trước làm chi anh lại đem cái phiền toái này mang về nhà. Anh hẳn là nên nghe đề lời đề nghị của cô, làm như là không gặp cô, không biết cô đang ở Đài Loan, càng không biết cô đang ở tại mở gian nhà trọ rách nát, Bất cứ lúc nào cũng có thể dập, hơn nữa tùy thời tùy chỗ, còn có thể khả năng trở thành cư dân bị mất tích Hoặc là anh hẳn là lập tức đem cô quang cho dẫn cánh, bất kể cô có hay không, dưới một giây bị ba mẹ đem trở về văn cô gư, rồi gà cho cái người cô không thích, rồi sau đó cả đời oán hận anh. Đáng giận, hỗn đàn, bởi vì tất cả anh đều không làm được. Ông trời làm chi còn phái một cô bé, đến để tăng thêm phiền não cho anh chứ. Anh thật sự sắp bị bức đến phát đen lên rồi. Dùng sức đem cửa xe đóng sầm lại, anh thờ phi phò rồi chỉ vào chỗ ngồi bên tay lái, rồi lại dùng lực mà đem kéo cửa xe ra. Anh hiện tại là muốn đi đâu? Cô còn dám hỏi anh ư? Anh hùng hăng liếc mắt trưởng cô một cái xem như là trả lời. Anh hiện tại sẽ không quay về trời nhà trước. Mới hơn 11 giờ thôi mà, thời gian còn sớm. Công bằng anh quay về bắp mới về rồi tiếp tục thưởng thức. Em sẽ đổi bắp... À không phải... Ý của em là em sẽ ngồi xe chính mình trở về nha. Cô vội vàng sờ miệng nói tiếp. Em nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Anh lại hùng hăng liếc mắt chừng cô một cái. Từ giờ trở đi. Em đừng mơ tưởng lại bước vào trong quán ba một bước nữa. Anh nghiến răng nghiến lợi hướng tới cô cất lời cam đoan. Vậy thì anh tính dùng khóa hay là sẽ dùng dây xích để trói em lại chứ? Nhầm cấm hồng im hơi lặng tiếng vài giây rồi sau đó không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi. Anh cũng phải biết rằng Chân là sinh ra ở trên người của em. Em muốn đi chỗ nào, anh cũng không có biện pháp khống chế nha. Em đây là muốn. Anh đem hành tung của em ở Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net